Chương Hiến tế Chính Mình O-Rosimaz. Tế lúc này đây cũng không thể để cho ngươi tóc lần nữa biến b ạ c h ta cũng không cần chỉ có thể đứng ở một bên nhìn người chiến đấu mà không thể giúp bất kỳ bận rộn m ạ bị thân thể hiện ra một cái cổ cựu vi chặt cả che lấp cái đuôi của nàng tăng đến rồi hai cái đây cũng là nàng hiện nay có thể khống chế cực hạn hai cái đuôi cựu vi chặt cả nàng toàn bộ đem khống chế đến thích hợp dịch thần thể chất sau đó toàn bộ truyền đến dịch thần trong cơ thể bất kỳ đại xa sao ghé vào phong ấn ở giữa vẫn không phản ứng chút nào cựu vĩ hơi mở ra con mắt là vâng đúng hắn chém giết sao coi như là vì vi thu báo thù được rồi đã như vậy lúc này đây ta liền quấy nhiễu ngươi nhưng tiếp theo nếu sử dụng ta trả cờ dạ khả năng liền không phải đơn giản như vậy cựu vĩ con mắt một lần nữa khép kín bắt đi mà bị trước tiên nhận thấy được biến hóa trong cơ thể bình thường cuồng bạo tà ác tràn đầy căm hận oán niệm cửu v ĩ chặt cạ bỗng nhiên tri gian trở nên bình hòa rất nhiều phóng phật có một con bàn tay vô hình tương trợ cho nàng để cho nàng ở khống chế cửu v ĩ chặt cạ thời điểm làm ít công to cửu vĩ mã bỉ trước tiên kịp phản ứng chứ hắn ra không thể không ba có thể có người có thể tương trợ về khống chế cửu v ĩ chặt cạ đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là rất chán ghét bát kỳ đại sà mà thổ cửu vĩ mí mắt cũng không nâng lên quả nhiên cùng dịch thần nói giống nhau biểu hiện ra cực kỳ khổ trên thực tế là một con sờn đờ dở hồ ly m ã bị nghĩ thầm ươm dịch thần cũng nhận thấy được mã bị k h ô n g chế cựu vi chặt cả độ chính xác tăng lên không ít ngắn gọn suy đoán vừa nghĩ cũng đã minh bạch xem ra b ấ t kỳ đại xà cùng vi thu giữa oán hận cũng không nhẹ à. liền đối nhân loại nhất bài xích t oán hận cửu vi lúc này đây cũng không làm quái n h i ề u m à bị mượn hắn cửu vi chặt c ả bất quá lại nói tiếp ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thật tò mò đến tột cùng là chế tạo ra bắt kỳ đại xạ như vậy chuyên môn dùng để nuốt a n vĩ thu quái vật nhất định chính là chuyên môn v ĩ thu thập vĩ thú thu thập vĩ thú chẳng lẽ là hẳn là đúng như vậy không sai cũng chỉ có bộ tộc này đích người mới có như vậy năng lực có thể sáng tạo ra như vậy quái vật hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào vĩ thú quái vợt một cái ý niệm trong đầu đ ố n g nhiên bắn ra tới đây để dịch thần trong lòng dâng lên một tia kinh hãi làm sao vậy dịch thần mạ bị chứng kiến dịch thần sắc mặt có điểm âm trầm không khỏi hỏi không có gì bây giờ còn là trước thu thập hết ỏ rổ si mặt đi dịch thần thu thập trong lòng phức tạp ý tưởng bất kể là không phải thật bất kể là không phải còn có những người khác tồn tại nói chung đó cũng là sau này chuyện ở lâu một cái đầu vóc là được dịch thần xem một chút đi đây mới thật sự là bát kỳ lôi ma sở hữu tiên nhân lực bát kỳ lôi ma bát kỳ lôi ma trên người chú ấn ký hiệu càng phát chói mắt bát kỳ lôi ma lực lượng tiến hơn một bước tăng lên từ họ rồ si ma d đạn rồ hợp lực chế tạo ra quái vật thật là không đơn giản so với lúc đầu bị thương nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ cùng c ờ tì nạ dung hợp mà thành cựu vĩ cũng không kém a thậm chí có qua mà không bằng chỉ có hoàn hảo không hao tổn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cỡ tín nạ dung hợp mà thành c ử u vĩ khả năng vượt lên trước trước mặt bát kỳ lôi ma dịch thân đ ấ y lòng chấm xuống hắn cũng không còn nghĩ đến triệt để chú ấn biến hóa phía sau bát kỳ lôi ma thực lực cư nhiên lớn mạnh đến mức này đây chính là ta họ rỗ xì mà hoàn mỹ nhất kế tác cũng là dùng để nát bấy ngươi phở dễ đổm nhất cao k i làm cấm thuật chú ấn bắt kỳ lôi ma họ rổ xỉ mạt thanh n â m từ bắt kỳ lôi ma trong miệng truyền ra theo tới đúng là to lớn lôi điện từ tám cái trong đầu cùng nhau cuộn trào mánh liệt ra đánh phía phở dễ đổm người này thật bất hảo đối phó phở dễ đổm mở ra cánh bay đến trên cao có thể phở dễ đổm tốc độ phi hành mau nữa cũng mau bất quá lôi điện tám đạo to lớn lôi đình chi lực đổi sát theo chỉ lát nữa là phải đem phở dễ đổm cho bắt được ở để cho hưởng thụ một phen sấm xét thanh tẩy mơ dịch thần mắt sáng lên p h ở rệ đồm vẫn duy trì bay thật nhanh thân thể lại lộn lại mở ra bốn tòa pháo môn đồng thời bắn ra pháo điện từ cùng pháo đem lôi điện phá hủy không có đơn giản như vậy đâu dịch thần b ấ t kỳ lôi ma đã vượt qua ngày xưa trọng thương hư nhược b ấ t kỳ đại xà cũng vượt qua trước đây thụ thương dưới trạng thái từ cờ tì nạ cùng đệ tứ hồ cạ dung hợp mà thành cựu vĩ chỉ bằng vào ngươi p h ở rệ đồm đừng nghị đánh bại hán ỏ rồ sĩ m a thanh âm nghe có điểm suy yếu dịch thân lập tức nhận thấy được điểm này vận dụng tiên nhân hình thức cảm giác năng lực tế tế cảm giác phía dưới nhất thời kịp phản ứng thì ra là thế thảo nào bát kỳ lôi ma h uy lực so với vừa rồi đạn rổ thao túng thời điểm cường đại nhiều như vậy thì ra là không chỉ là cắn nuốt đạn rổ sinh mệnh lực hiện tại họ rổ xỉ mà cũng bắt đầu ở hiến tế chính mình dịch thân bừng tỉnh đại nộ cái này dù sao cũng là cấm thuật mạnh mẽ như vậy cấm thuật thi t r i ể n ra làm sao lại không có nửa điểm đại giới âm âm tại hắn hiểu ra qua đây thời điểm bát kỳ lôi ma đã làm mở ra miệng rộng bắn ra từng đạo từ mật độ cực cao lôi độn trả cờ giả áp xúc mà thành hình cầu bị đa nhờ chu nở dê lời nói p h ở dễ đ ổ n đều ăn không cần thiết dịch thần hơi biến sắc mặt p h ở dễ đ ổ n một cái xoay người phối hợp chùm tia sáng súng trường và pháo điện tử pháo cùng nhau phóng ra năm đạo quang bó buộc c h ù m tia sáng cùng vồn t ố c thể và chạm tạo thành một cái thôn tính hết thể đáng sợ có thể hai trăm linh ba số lượng cầu đến mức hết t h ả đều trực tiếp bị khí hóa theo phở dễ đổm cùng bát kỳ lôi ma không ngừng thêm đại lực lượng quang cầu cũng theo đó trở nên càng phát ra cự đại một cái khiến người ta nhìn mà sợ hố to xuất hiện tại cái này bình nguyên bên trên thấy được đi dịch thần đây chính là đủ để đưa ngươi phở dễ đổm nát bấy lực lượng họ rồ si mà chứng kiến chú ấn biến hóa phía sau bát kỳ lôi ma mạnh mẽ đại lực lượng cũng là cười to bắt đi hắn cắt lộ hủy t r ử cái này một ngày đợi rất lâu rồi xem ra lúc này đây không phải ngươi tới giết ta mà là ngươi đưa tới cửa bị ta cướp đoạt thân thể của ngươi đúng như vậy sao dịch thần lạnh dên một tiếng không xử giờ hụ ng ở một giờ gì ở tới tăng phúc phở dễ đổm tính năng thật vẫn không phải bắt kỳ lôi ma đối thủ nhưng dịch thần cũng không chỉ là còn có nhiều như vậy thủ đoạn lưu tinh hệ thống một tòa cơ động vũ khí nền tảng xuất hiện tại phở dễ đổm trên người phù hợp cùng một chỗ biến mất cho ta đi 77 nói ssn hai minh hà đối với hạm phi đạn kèm theo chín đạo to lớn chùm tia sáng cùng nhau o à n h tạc đi qua lúc này đây dịch thần cũng không giống như ở làng sương mù thời điểm vậy đem lưu tinh hệ thống lực lượng k h ô n g chế đến thấp nhất lúc này đây hắn là đề cao đến tối cường đây chính là dịch thần tối cường lực lượng sao họ rổ si ma biểu tình nhất thời đại biến cầu thả cầu v t tốt